buồn bã tự lừa dối mình rồi quay mặt đi cuối cùng cũng nhận lấy chiếc hộp anh nói để anh đeo cho em chiếc dây chuyền đó kiểu tây anh cúi đầu mò mẫm mãi mà không đeo được trong tóc cô có mùi hoa thoang thoảng ngón tay anh d ị p mồ hôi chiếc móc nhỏ nhỏ chốc lát trượt ra hơi thở của cô tràn đầy trong lòng anh cô bỗng dướng về phía trước mặt vùi vào ngực anh anh ôm chặt lấy cô tóc cô cọ vào cầm anh nhẹ nhẹ hơi ngứa ngứa không thể kiềm chế cuộn lên trong lòng anh anh nói đi với anh cô chỉ lắc đầu quẩy q u ậ y dường như chỉ có thế mới có thể chắc chắn mình không nói ra lời gì đáng sợ nhà cô ở đây gốc cô ở đây cha mẹ người thân cô đều ở đây tất cả mọi thứ cô thân thuộc đều ở đây cô luôn cho rằng mình rất dũng cảm giờ mới biết mình rất yếu đuối cô không dám cô tuyệt đối không dám nếu cô không màng tất cả đi theo anh nếu anh không yêu cô nữa cô sẽ rơi xuống vực sâu t h ầ m thẳm sẽ mãi mãi không thể bỏ lên vì cô yêu anh như thế nếu sau này anh không yêu cô nữa nếu anh muốn bỏ rơi cô cô sẽ không còn gì cả đến lúc đó cô làm sao có thể chịu đựng được chứ nước mắt lạnh lẽo chảy ra, giọng nói của anh cũng rất nhẹ. mặt trời lặn rồi, trong làn nước mắt nhạt nhòa, mặt đất đang nuốt chút ánh sáng cuối cùng. giữa trời đất bóng tối mênh mang trào lên, đan vào giữa mùa hạ, mà cơ thể cô lại vô cùng lạnh lẽo. vì phải về kịp trước lúc đóng cửa thành can bình, nên xe đi rất nhanh. ánh trăng đang dần lên cao, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên ngọn cây giữa núi. vẫn là vị nghiêm tiên sinh đó đưa cô về. suốt dọc đường cô đều im lặng. xe đi trên đường đá giữa núi, cán vào đá phát ra tiếng loạt x o ạ t nhỏ. cô cứ thất thần như thế, cũng không biết l à qua bao lâu. xe bỗng nhiên lắc lư, lái xe lập tức dừng xe lại, xuống xe xem xét kêu lên bực tức. ơi, nổ lốp rồi. nghiệm tiệt sinh đó cũng xuống kiểm tra hỏi lái xe. Thay l ớ p dự phòng mất bao lâu? Lái xe đáp, ít nhất là phải một tiếng ạ. Anh ta sốt ruột nói rõ tình hình với cô. Cô cũng bắt đầu sốt ruột. Nếu không về kịp giờ, cửa thành sẽ đóng mất. Phải đợi đến sáng mai mới có thể vào thành. Nếu cô cả đêm không về, trong nhà sẽ loạn hết lên ấy chứ? đang trong lúc sốt ruột chỉ thấy hai luồng ánh đèn dọi tới hóa ra có một chiếc xe từ từ trên núi xuống đường núi khúc k h ả u chiếc xe đó vốn đi từ từ lúc đi qua xe họ tốc độ xe càng chậm lại đã đi qua bỗng nhiên chiếc xe đó dừng lại người lái xe bước xuống như muốn hỏi họ sao vậy vị nghiệm t i ê n sinh đó thấy người lái xe ồ một tiếng người lái xe hình như nhận ra anh ta quay trở lại nói câu gì đó với người trong xe Tĩnh Uyển thấy một người xuống xe trông rất trẻ rõ ràng là một công tử phong độ nghiêm tiên sinh lên trước một bước chào hỏi qua loa nhưng không hề giới thiệu với Tĩnh Uyển chỉ nói tiểu thư chúng tôi vội vào thành có thể cảm p h i ế n cho chúng tôi đi nhờ một chuyến được không ạ người đó nói đương nhiên mời hai vị lên xe i ọ n g nói anh ta rất trầm ấm dễ nghe lại không phải là giọng người bàn địa tĩnh nguyễn không hề để ý khi lên xe cảm ơn người đó khách sáo đáp lại không có gì không cần khách sáo trong xe có gắn một chiếc đèn nhỏ trên trần xe chiếu rõ khuôn mặt người đó cô cảm thấy rất quen trần nhận ra đó là người n h ư ờ n g nhẫn hôm ấy người đó nhìn rõ hình dáng của cô trong ánh mắt lóe lên ánh nhìn kỳ lạ thoát cái trở lại vẻ ung dung hôm nào. tuy nhiên tiên sinh hình như có quen biết với trình tiên sinh nhưng trong xe họ không hề nói chuyện. tĩnh nguyện tâm trạng vốn nặng nề chỉ nên im lặng mà thôi. may mà xe đi rất nhanh cuối cùng kịp vào thành trước lúc đóng cửa. trong thành càn bình nhà nhà đã lên đèn, nghiêm tiên sinh đó liên tục cảm ơn trình tiên sinh. họ xuống xe ở cổng tây. n g h i ê m tiên sinh đó làm việc rất chu đáo, giúp cô thuê một chiếc xe kéo về nhà. Còn mình thì ngồi một chiếc xe khác theo sau bảo vệ cô, giữ khoảng cách không xa không gần. Bên ngoài cổng nhà vẫn còn 7-8 y t á chiếc xe đậu lại. Từng dãy đèn chiếu sáng đến tận trong vườn, xem ra khách vẫn chưa về hết. Cảnh vệ họ nghiêm đó xuống xe từ xa. Các bạn đang nghe chuyện tại t r u y ệ n audio của Mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy không có ai chú ý nói nhỏ với cô thời gian này tôi đều ở c à n Bình phủ nhà tiểu thư tôi không tiện đến thường xuyên nếu tiểu thư có việc hãy trực tiếp đến số 21 ngõ Tam h u ệ phía Nam thành tìm tôi nhé Tĩnh n g u y ệ n gật đầu cô sợ về nhà muộn cha sẽ tức giận sẽ sinh ra lắm chuyện khách khứ a quả nhiên vẫn chưa về hết trong nhà trên hình như vẫn còn mấy bàn màn trượt từ xa đã nghe thấy tiếng chia bài loạt xoạt cha đang đánh bài với mấy người chú bác thấy cô về chỉ hỏi một câu vương tiểu thư đã đỡ chút nào chưa cô gật đầu qua loa mượn cớ mệt về phòng mình chẳng qua cả tâm hồn thể xác cô đều quá mệt mỏi cô nằm xuống giường nói nghỉ ngơi một lát nhưng liền ngủ thiếp đi luôn trong mơ khung cảnh giống như ngày cưới cô che mạng đỏ mặc quần áo cưới đỏ đứng trong lễ đường rộng lớn xung quanh đều là bạn bè người thân bên ngoài cười nói nhưng bên trong tim cô lại buồn cực điểm tiếng người xưng lễ sướng lên một bái hai bái hứa kiên trường bên cạnh cúi đầu hành lễ trong lòng cứ nghĩ không lẽ sự thật lại gả cho anh như thế chẳng lẽ sự thật gả cho anh cô bàng hoàng tỉnh dậy chỉ thấy cánh tay tê nhức trên người lại đắp chiếc chăn mỏng chắc là bác Ngô đắp giúp cô cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhìn trời bên ngoài đang dần sáng đây mùa hè luôn ngắn ngủi trời đã sắp sáng rồi cô liền ngồi dậy v à t áo rơi ra mấy cánh hoa cô nhặt lên xem hoa nhài tuy đã héo nhưng vẫn còn thơm cô chợt nhớ ra mình còn đeo viên thần châu đó cô vô thức sờ lên cổ, không ngờ không thấy gì, trái tim bỗng t r ù n g xuống. trong chốc lát dường như toát mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ viên ngọc đâu rồi. cô hốt hoảng vội vàng đánh răng rửa mặt, nghĩ viên ngọc đó nhất định là rơi tối qua, nếu không phải xe kéo lúc về nhà thì rơi ở trên ô tô. bây giờ phải nhanh chóng đi tìm. cô vốn rất h a n g ngủ, ngay cả bác Ngô cũng ngạc nhiên hỏi, tiểu thư sao dậy sớm thế? Doãn phụ nhân thấy cô xuống lầu cũng t h ư ờ n g s ắ t nói: Sao con không ngủ thêm chút nữa? Ngày kia là ngày lành, mai e r ằ n g nửa đêm đã phải dậy chuẩn bị, đến lúc đó rất mệt đấy con ạ. t í n h n g u y ệ n d ạ một tiếng: Doãn phụ nhân có một cô con gái duy nhất nên rất yêu chiều. Thấy cô không tập trung liền hỏi: Có phải con ốm rồi không? Hai ngày này đừng để mệt quá đấy. t í n h n g u y ệ n vâng d ạ qua loa với mẹ. trong đầu chỉ nghĩ trước tiền phải đi ngõ tam h ò e nói với nghiêm tiên sinh anh ta quen biết trình tiên sinh có thể bảo anh ta đi hỏi xem có phải là rơi trên xe vị trình tiên sinh đó không nếu không vậy thì thật là phiền phức đang tính toán như thế bác phung đến thông báo có khách đến thăm cô vì bình thường cô cũng có rất nhiều bạn học nam đến chơi nên doãn phu nhân không để ý lắm t ĩ n n g u y ệ n cầm tờ danh thiếp lên, chỉ thấy ba chữ Trình Tĩnh Chi trong lòng vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng vị Trình Tiên Sinh đó vội bảo Bác Phúc mời đến phòng khách nhỏ. Quả nhiên là vị Trình Tiên Sinh ấy từ xa anh đã cúi người hành lễ kiểu tây rồi nói luôn: Đường đồn đến thăm tiểu thư như lúc này là không nên, nhưng tối qua tiểu thư quên một thứ rất quan trọng trên xe tôi. Cho nên tôi vô cùng mạo muội đến trả trước. Tinh n g u y ễ n lúng túng nghĩ anh xuất thân cao quý, học rộng biết nhiều, e rằng đã biết rõ lai lịch viên chân châu ấy. Trạng tranh tối qua khi trên xe vừa nhìn thấy, vẻ mặt đã hiện rõ vẻ thiếu tự nhiên. Lúc đó cô chỉ canh cánh việc trong lòng, không hề phát giác, không biết anh ta dốc c u ộ c biết bao nhiêu, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Vị trình tiên sinh đó lại nói như không có chuyện gì. Em gái nhà tôi xưa nay rất thích thứ đồ này, cho nên lần trước tôi mới đặt chiếc n h ẫ n đó ở cửa hàng đồ tây cho nó. Viên ngọc này của tiểu thư cũng có lẽ là ngọc trai nuôi từ Đông Doanh phải không? Tĩnh n g u y ệ n nghe anh nói cố ý giải vây cho mình, trong lòng nhẹ nhõm rồi cười nói: đúng thế, là ngọc trai nuôi. Vị trình tiên sinh đó nói tiếp. Viên Ngọc đẹp đẽ như vậy chỉ có người đẹp như tiểu thư đeo mới xứng mới cùng tỏa sáng. Tuy nói một câu nịnh nọt lấy lòng như thế, nhưng thoát ra từ miệng anh ta thấy rất tự nhiên, không hề khiến cho người ta cảm thấy khách sáo giả tạo.